chương 705, quân bài chưa lật Tam sắc hỏa liên. Lăng lượng thủ ấn khổng lồ làm cho vô số ánh mắt kiếp sợ xuất hiện, chợt đình trệ một chút. Lăng lượng khổng lồ liền mang theo uy áp mãnh liệt, các thường hung hằng và chạm năng lượng trường kiếm. Ẩm, trong nháy mắt, hai đạo năng lượng cực kỳ khổng bố đối trọi trên không, chợt lộ vàng một tiếng rung trời. Mặc dù sớm đã có chuẩn bị nhưng không ít người, hai lỗ tai vù vù một trận liền lụy đến cả con mắt có chút mơ hồ. Hai đọc cùng kích hồng hãng và chạm nhau từng luồng năng lượng dao động điên cuồng. Thậm chí cả không gian đều bị năng lượng bóp méo, bởi vậy có thể thấy được đợt công kích này đáng sợ ra sao. Không gian vận vẹo đem vị trí tiêu viêm cùng với vân sơn bao quát, bởi vậy vẫn đồng ánh mắt. Trên thiên không, cũng không biết hai người tuột cùng ai chiếm thượng phong. vô số ánh mắt soi mói về phía năng lượng dao động tại chân trời. Một lát sau năng lượng mới chậm rãi giảm đi, không gian vật vẹo cũng dần trở lên rõ ràng. Không gian khôi phục, phía trên chân trời, hai đạo thân nảnh một lần nữa hiện ra trong tầm mắt mọi người. Mà khi mọi người thấy bóng người xuất hiện trên bầu trời nhịn không được mà ngẩn ngơ. Giờ phút này, hai tay áo tiêu viêm đều vỡ tan hai cánh tay Trần trụi lộ ra, trên cánh tay mơ hồ có từng vết máu nhỏ, khuôn mặt Tiêu Viêm có phần tái nhợt, Khói miệng lưu lại vết máu, hơi thở cũng yếu ớt, hiển nhiên lần va chạm kinh thiên lúc trước đã bị phản chấn làm bị thương không nhẹ. Thế nhưng Tiêu Viêm mặc dù chật vật, sơn đối diện cũng không có bình yên vô sự, một phần quần áo đều rách nát, tay áo ở ngoài khô héo, bàn tay run nhẹ, nhẹ. một luồng máu theo lòng bàn tay. Dọc theo ngón chạy xuống, trong tới điều đó, không ít người âm thầm hít một hơi, ánh mắt kinh dị nhìn về hắc bào thanh niên, ai cũng không nghĩ tới, tiêu viêm dám tiếp nhận một kích kinh khủng của Vân Sơn, ngược lại. Còn nằm cho Vân Sơn thương tổn, về mặt đám người gia hình thiên hải ba đông, trong vòng chiến cũng ngạc nhiên nhìn bàn tay run dậy, sắc mặt âm trầm như lớp của Vân Sơn. Mặc dù bọn họ vẫn tin tưởng Tiêu Viêm, nhưng tận mắt nhìn hắn có thể làm cho đấu tông cường giả bị thương, thì cũng nhịn không được một phen chấn động. Thấy Tiêu Viêm vẫn chưa bị Vân Sơn trực tiếp đánh chết, vân vợn cũng lặng lẽ thở nhẹ, nhỏ một hơi, bất quá. Thấy bàn tay đầy máu của Vân Sơn thì trên mặt cũng xuất hiện một đạo cảm xúc phức tạp. Hàng không muốn thấy Tiêu Viêm bị chết trong tay Vân Sơn, nhưng cũng không muốn thấy Vân Sơn bị Tiêu Viêm giết chết. Giờ khắc này nàng chỉ có thể im lặng Chờ chiến đấu kết thúc Tiểu tử vô liêm sỉ Không nghĩ tới lúc này Buồn tông vẫn xem thường ngươi Sau đó khuôn mặt vân sơm âm trầm Bàn thái áo đi vết máu tươi điềm nhiên nói Lúc trước đấu kỹ kia Chỉ sợ cấp bậc không thấp à Hẳn rất cần lượng đấu khí khổng lồ Ngươi bây giờ còn thiết triển vài lần sau từ viêm xóa đi vết máu khái miệng Thảm nhiên nói Cũng đổ làm người Biết cái gì gọi là trọng thương Tật không Vân Sơn âm trầm cười Đâu kỹ lúc trước của người uy lực đích sắc cường hán Ngay cả ta cũng không dám khinh thường Bất quá bằng tự lực này Mà muốn đánh bại bổn tông Sợ rằng con kém Tiềm hiếp đôi mắt lại Nắm tay chậm rãi nắm chặt Lời Vân Sơn mặc dù đáng ghét Nhưng cũng không phải là giả Lấy thực lực hôm nay Của hắn khi thi triển khai sơn ấn Cũng không đủ lực lượng công kích giết chết Vân Sơn Nếu mà nghĩ bằng vào đó Đánh bại Hắn trừ khi hắn không có phòng bị Đứng đó chịu đòn Nếu không sợ rằng khó Có thể Bàn tay nắm chặt Tiêu viêm liếc mắt nhìn tình hình chiến đấu giật lão Mặt hơi chút co lại Giờ phút này giật lão cùng vụ ổ pháp Lâm vào tình thế rằng co Song phương ra hết sát chiêu cực kỳ nguy hiểm Nhưng lại duy trì tình thế cân bằng Vô luận tăng lực thế nào Cũng khó có thể đem đối phương thương tổn Tuy chẳng diện như vậy nhưng dược lão mơ hồ chiếm thượng phong từ viêm biết rõ ràng nguyên nhân linh hồn thể nên dược lão mặc dù có thể cùng đấu tông cường giả chiến đấu nhưng mà lực bền bị quá kém xa số đối phương bởi vậy nếu chẳng có như vậy dược lão sẽ không có ưu đãi quá lớn một khi lực lượng yếu bớt chỉ sợ là tình tế trận đấu liền nghịch chuyển chậm rãi tu hồi ánh mắt từ viêm thoáng nhìn qua vòng đại chiến hỗn loạn kia nơi đó chém giết kịch liệt vô cùng cơ hồ đôi lúc liền có thêm cường giả trọng thương rơi xuống đất Sinh tử không biết, Vân Nam Tông dường như cũng đã tung hết cường giả tinh nhuệ, liều mạng ngăn cản thế công của liên minh cường giả. Tẩm mắt rất nhanh từ vòng chiến hỗn loạn của Hải Ba Đông đảo qua, tiêu viêm thở giải nhẹ nhõm một hơi, tại đỉnh cấp cường giả ra phòng, hoàn hảo bọn họ đều chiếm ưu thế. Nói như vậy, cho bọn họ đủ thời gian là có thể đánh bại đối phương riêng rẽ, và đến lúc đó, một khi Hải Ba Đông cùng các cường giả khác rảnh tay, thì chiến trường hỗn loạn cũng bắt đầu ổn định lại. Ánh mắt chuyển động, tiêu viêm liếc dưới Vân Nam Sơn, mơ hổ tiếng chém giết truyền đến. Nói như vậy, hẳn là mười vạn đại quân hoàng thất bắt đầu tiến công rồi. Hiện giờ, Vân Nam Sơn, mỗi một lời cơ hồ đều bùng lộ chiến đấu chém giết. Khối tông môn này ngày xưa tĩnh lặng, bây giờ hoàn toàn bị bao phủ bởi gió tanh mưa máu. Ánh mắt tư viêm nhìn quét xung quanh, một vòng rồi liền nhanh chóng thu hồi. Chậm rãi thở dài một hơi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lên trước mặt. Qué miệng màng theo tiếng Tiếu ý Nghe răng cười với Vân Sơn Một cái nhẫn trắng đục trên ngón tay dâng lên Liền cắn răng làm tới Muốn chân chính đánh bại Vân Sơn Chỉ sợ phải vận dụng đòn sát thủ Trong lòng đã quyết định Tiêu viêm không trần chờ bàn tay vừa động Một quả đàn dược hiện ra trong tay Sau đó nhét toàn bộ trong miệng Dùng sức nhài Hai loại dị hỏa dung hợp Ra Phật lộ hỏa liên Đấu khí tiêu hào không kém chút nào với khai sơn ấn, mà ba loại dị hỏa dung hợp, cẩn nhất là đấu khí tự nhiên rất khó khăn, bởi vậy hắn hiện tại liều lĩnh làm cho đấu khí của mình duy trì trạng thái tràn đầy. Đan dược ăn như hổ sói lút vào bụng, tiêu viêm cũng không cần luyện hóa. Có được lưu lì liên tâm hỏa bực lây dị hỏa, cắn lút đan dược căn bạn không quá mức chú ý, dị hỏa sẽ tự đem luyện hóa, sau đó hóa thành đấu khí tinh thuần chạy xuôi trong kinh mạch. Nhìn tiêu viêm điiền cuồng ăn đang dược như vậy ra mặt vân Sơn cũng run lên mặc dù là đấu tông cường giả nhưng bàn về đang dược thì tự nhiên không thể vượt qua tiêu viêm bởi vậy cũng chỉ có thể chờ mắt nhìn tiêu viêm khôi phục đấu khí nhờ sự trợ giúp của đan dược đương nhiên vân Sơn cũng không có khả năng ng ngốc đợi tiêu viêm đem đấu khí khôi phục bởi vậy lúc tiêu viêm lút sau mũi đan dượcanỉnh V vân Sơn mạnh mẽ chuyển động trật quỷ dị hiện lên trước mặt tiêu viêm bản tay cắt ngang ít hầu Màu xanh đồ khí bao trùm, móng tay, không kém gì, lưỡi đào sắc bén. Thân thể ngựa ra sau, tiêu viêm bàn chân ánh bạc lé ra. Thân hình lùi lại, huyền trọng xích liền như tiềm điện hiện ra. Một cước hung hăng đá vào chuôi trọng xích liền mà một cỗ lực lượng. Hung hẳn bắn tẳng vào Vân Sơn, trọng xích dữ dội lướt tới. Lắm thân hình Vân Sơn dừng lại, nắm tay hung hăng trực tiếp đem trọng xích đánh bay ra. Tại lúc Vân Sơn đánh bay trọng xích, ngón tay tiêu viêm trột động. Trước nhẫn màu trắng đục kia Trong khoảng khắc bạo liệt Một đoàn bạch sắc hỏa diễm dày đặc hừng hực nhanh chóng xuất hiện trước mặt tiêu viêm Nhìn thấy bạch sắc hỏa diễm xuất hiện Tiêu viêm lập tức đồng thời đem lưu ly liên tâm hỏa tách ra Hóa thành một đoàn màu xanh cùng một nguồn lửa mô vô hình Ngay sau đó Tiêu viêm không chút do so dự Song trưởng vỗ mạnh Đem thanh liên địa tâm hỏa vẫn là tâm viêm chụp vào cùng đoàn bạch sắc hỏa diễm dày đặc 3 loại hỏa diễm chạm nhau Không gian xung quanh tiêu viêm kịch liệt chấn động Nhìn thấy cử động tiêu viêm Vân Sơn sắc mặt đại biến Hắn có thể cảm nhận được 3 loại ngọn lửa Bất đồng màu sắc kia đang sinh ra Một loại năng lượng cực kỳ đáng sợ Hừ, dường như tại thời khắc đó Thân ảnh Vân Sơn nháy mắt biến mất Đối với một kích khủng bố của tiêu viêm Hắn phải đem nó phá vỡ Nếu không mà nói Vân Sơn hóa thành bóng đen Đoáng hiện ra Làm cho sắc mặt tiêu viêm hơi đổi cánhsành tạm sau lưng rung lên xong trưởng lắm chặt đoàn họa sắc kia thân hình vội vàng nhanh chóng lùilé tránh từ viềm c ngón tay búng ra trong nạp giới đột nhiên bắn ra một ít bình Ngọc trong mình có một đóa h Liên không đủ trong lòng bàn tay tỉnhtịch Bình Ngọc bay ra bùm bùm một trận loạn phát M dù tiểu họa Liên này đối vân Sơn không có khả năng tạo ra tương tế nhưng làm cho tốc độ chậm xuống bởi vậy khi họa Liên lộ mạnh không dứt thì cách đó không xa Tân hình tiêu viêm cũng đình chỉ chạy trốn, ánh mắt chậm rãi nhìn lên, khuôn mặt tiêu viêm có chút tái nhật, chút đi cánh nặng. Giữa khắc này, đồng tử Vân Sơn co rút nhanh. Giữa khổng trùng, hai cánh xanh tạm sau lưng tiêu viêm chấn động, hơi thở dị thường suy yếu. Trên lòng bàn tay, một đóa tam sắc hỏa Liên Rộng trường một thước, nhẹ nhàng trôi nổi một cỗ lực lượng cuồng bạo làm cho sắc mặt những người có mặt tại đây, kính sợ. Trường 706 Hỏa liền bạo phát Khi ánh mắt Vân Sơn nhìn đến đó Hỏa liền ba màu đang trôi lổi Trên lòng bàn tay của tiêu viêm Sắc mặt nhất thời trở lên khó coi Bên trong đó hỏa liền Quỷ gì kia tràn ngập năng lượng khủng bố Dù ngay cả hắn cảm nhận được Một loại áp lực khác thường Bằng vào thực lực của tên hỗn đạn này Làm sao có thể thi triển ra công kích Mạnh mẽ đến vậy Trong lòng phẫn lộ rít gào một tiếng thân hình đang vọt tới trước của Vân Sơ nhất thời khưng lại. chợt thân thể nhanh chóng lùi ra, mà trong lúc lùi ra nhanh chóng, thì lúc này một cỗ đấu khí bằng bạc màu xanh thậm đột nhiên như thủy chiều tràn ra khỏi cơ thể. Tóc giống như bị điện giật, dựng thẳng đứng lên. Chỉ một lát sau, đấu khí hùng hồn hình thành một đạo gió lốc khổng lồ màu xanh trừng vài trục trượng trên bầu trời. Mà thân hình hắn chính là bị gió lốc khổng lồ kia bao quanh. Trên sân rộng Từng ánh mắt nhìn Vân Sơn giơ tay nhấc chân, bằng vào đố khí hùng hậu trong cơ thể, ngưng tụ thành xoáy khổng lồ như vậy, điều nghĩ không được mà miệng lưỡi khô khốc, không là đố tông cường giả, riêng bằng chiêu thức ấy, các đố hoàng cường ở đây không một ai có thể tiêu triển. Lốc xoáy khổng lồ màu xanh bao phủ quanh thân của Vân Sơn, gào thét xoay tròn tốc độ cao, cuốn bay tất cả đem không ít người ở sân rộng phía dưới. Thổi nghiêng ngại, một ít người thực lực không đủ, liền trực tiếp lùi về phía sau. Cuối cùng đặt mồng ngồi trên đất, khuôn mặt kinh hãi ngừng đầu nhìn lúc xoáy khổng lồ, gần như kéo ngang trời đất. Một loại lực lượng khổng bố, giống tự nhiên này, Vân Sơn bằng vào lực lượng bản thân có thể lập tức thi triển. Quả nhiên là đáng sợ, cuồng phong gạo thét, quần loạn khắp bầu trời Vân Nam Sơn, rừng cây trong sơn mạch cũng bắt đầu rung động mạnh mẽ từng đảo, sóng màu xanh biếc xuất hiện ở trung tâm, cuối cùng thành cái trạng thái hình cầu, tụ quét khắp tứ phương tám hướng. Nhìn Vân Sơn đột nhiên có hành động lớn như vậy, Tiêu Viêm cũng ngẩn ra, sắc mặt tái nhợt hiện lên một chút cười lạnh, cúi đầu nhìn qua hỏa liên ba màu chói lọi này. Đoá Phật nộ hỏa liên từ ba dị hỏa hợp thành này, ở trong thời gian ngắn ngủi vẫn chưa đạt đến trình độ hoàn mỹ, mà nhờ lực lượng linh hồn xuất sắc của Tiêu Viêm, thì cũng miễn cưỡng duy trì một điểm thăng bằng năng lượng cuồng bạo ẩn chứa trong đó so với hai cái hỏa liên dị hỏa trong quá khứ. Đương nhiên là không chỉ mạnh mẽ hơn vài lần. Riêng chỉ vì đem ba loại dị hỏa dung hợp cùng một chỗ thì về gần như tiêu hao hết tất cả đấu khí trong cơ thể, thậm chí ngay cả linh hồn lực lượng cũng xuất hiện khô kiệt. Uy lực của hỏa liên ba màu tất nhiên là lớn vô cùng. Nhưng tiêu hạo như vậy cũng là một con số cực kỳ đáng sợ. Mặc dù lấy thực lực hiện giờ tiêu viêm, dưới sự cố gắng hết sức mới có thể miễn cưỡng đem ba loại dị hoạ, rồi trì tại thời điểm cân bằng, ánh mắt chăm chú nhìn lốc xoáy khổng lồ kéo ngang trời kia, lực tàn phá phóng thích ra trong đó. Mặc dù đứng cách khá xa, cũng khiến cho thân hình tiêu viêm có chút lắc lư. Đương nhiên nguyên nhân cũng bởi vì mạnh mẽ dung hợp ba loại dị hỏa Mà làm cho thể hắn suy yếu đến cực độ. Lúc này hai cánh xanh thảm, sauo lưng cũng trở lênmờ nhạt rất nhiều, nhưng điều này chứng minh tiêu vi giờ phút này đã thực sự là lọ mạnh hết đà. Cho dù như thế thì đá họa liền ẩn chứa năng lượng kỳ dị. Đ sợ đang cầm trong thế kia khiến cho ngày cạo vân Sơn bậc loài cường dạ cũng không dám tấn công trước,ực lại vội vàng đem phòng ngự kiên cố nhất mở ra. Một khi họa liền tấn công đến, bản thân sẽ trở thành vòng hồn dưới lửa đầu tiên. Họa liền ba màu chậm rãi xoay tròn trên bàn tay tiêu viêm. Nhờ vào khoảng khắc nghỉ ngơi này, vẫn quyết công pháp trong cơ thể của tiêu viêm vội vàng hấp thu một ít thiên địa năng lượng, sau đó phối hợp với dược lực chưa hoàn toàn tiêu thất trên công cơ thể. Nhanh chóng luyện hóa, cuối cùng hóa thành đấu khí tinh thuần chảy xuôi trong kinh mạch đang khô kiệt. Thở dịp đấu khí trong cơ thể nhanh chóng hồi phục. Ánh mắt Tiêu Viêm lướt qua trận chiến giữa Dược lão và Vụ hộ pháp. Đây là lần đầu tiên Tiêu Viêm thấy Dược lão trên chính, dùng linh hồn thể chiến đấu cùng người khác. Tôi nói linh hồn thể không thể sử dụng đấu khí, nhưng linh hồn lực lượng khổng lồ kia mạnh mẽ không kém chút nào so với đấu khí, hơn nữa lại có vô hình vô sắc công kích lên quỷ dị khó lường. Đương nhiên, công kích tầm thường của linh hồn lực lượng đối với cường giả hồn điện, không biết vì nguyên do gì mà uy lực giảm đi rất nhiều. Nhưng dược lão không phải linh hồn thể bình thường, hắn có được cốt linh lãnh hỏa, không chỉ không sợ thế công quỷ dị của siêng sích, vù hộ pháp, mà hơn nữa, hiệu quả đặc biệt của dị hỏa cũng làm cho vù hộ pháp. Ứng phó chật vật, cả người tràn ngập sương mù đen, trong độ ấm như nóng như lạnh, khác thượng kia không ngừng dao động, mà đối với thực lực dược lão, vị vù hộ pháp này rõ ràng cũng có chút bất ngờ nhuộm năm đuổi bắt linh hồn thể như thế, hắn rất ít thất thủ bởi vì không kể thực lực của linh hồn thể lúc sống mạnh mẽ thế nào, chỉ cần mất đi thân thể thì trong mắt hồn điện bọn hắn giống như là mãnh hổ mất răng lành, chỉ có thể mặc cho bọn hắn điều khiển. Dần dần như vậy không thoát, thoát khỏi sinh già lòng coi trọng đối với linh hồn thể. Mà đến nay hắn thực sự coi thường Lệnh phải trả giá không nhỏ, Sực lão chiêu toàn là sát thủ, chiêu thức xảo quyệt tàn nhẫn, cốt linh lãnh hỏa rực loại khống chế gần như hoàn mỹ này làm vũ hộ pháp khó lòng phòng bị, thậm chí nhiều lần còn bị dị hỏa tiến vào thân thể, nếu không phải thực lực không yếu, sợ là trực tiếp bị cốt linh lãnh hỏa xâm nhập thân thể phá hủy tứ phía, bất quá mặc dù hắn ngẫu nhiên có thể tránh thoát, nhưng mà từ tiết không càng lúc càng sắc bén của Sực lão. Vụ ổ pháp càng thêm rơi vào hạ phong, đến cuối cùng tự nhiên có thể phòng ngự một cách khó khăn, rốt cuộc không thể phân thần. Đối diện với cục diện càng lúc càng rơi vào thế hạ phong, trong lòng vụ hộ pháp thẹn quá hóa giận. Mấy năm nay trùy bắt linh hồn thể, đây là lần đầu tiên hắn chật vật như vậy. Cái này chuyển về hồn điện, chỉ sợ mấy tên gia hỏa. Từ lâu mới vị trí của mình sẽ nhân chuyện này mà tuyên dương bốn phía. nói không trường điện chủ mất kiên nhẫn, Sẽ đem chức vị hộ pháp của mình hạ xuống. Như vậy thực là thế thảm. Trong lòng hiện lên ý niệm như vậy. Vụ hộ pháp liền hung hằng cắn sang một cái. Mấy mấy đạo siềng xích tối đen trong cơ thể đột nhiên mạnh mẽ. Hiện ra chất uôn uôn kéo đến. Bùng mảnh đâm mạnh về phía dược lão. Bộ dáng như vậy. Xem ra hắn muốn liều mạng một phen. Sau khi thấy dược lão đã thuận lợi. Lắm thấy thượng phòng trận chiến. Tìm hiểm cũng yên tâm buông lỏng tàng đá. Dâng trong lòng. Ánh mắt vừa động đem tâm thần hoàn toàn ngưng tụ trên lốc xoái khổng lồ màu xanh phía xa xa kiaệ giờ hắn cần phải làm là ngay lập tức đem lão ra họa vân Sơn này đánh chết chấm dứt ẩn oán trong quá khứ hai cánh có chút hư gạo màu xanh thẫm phía sau lưng hơi hơi vỗ đem thân thể tiêu viêm ổn định trên bầu trời sau nháy mắt bàn tay khế động mà dưới cái nhìn chăm chú và từng đạo ánh mắt trên sânn rộng đó họa liền ba màu chậm rãi bay lên. Thân hình ẩn vào lốc xoáy khổng lồ của Vân Sơn Nhìn thấy tiêu viêm xa xa cử động như thế Trong lòng thoáng có chút khẩn trương Trong lòng khẽ hô một tiếng Đấu khí manh môn trong cầu thể trào ra Làm cho nhan sắc Của lốc xoáy khổng lồ kia càng thêm thâm thúy Lắc lắc đầu Bởi vì linh hồn lực lượng tiêu hào quá độ mà có chút mê muội Trong lòng tiêu viêm thất kinh Xem ra không thể tiếp tục kéo dài Đấu khí hào tổn có thể dựa vào phần quyết đem khục hồi mà linh hồn lực lượng chỉ có thể chậm rãi điều dưỡng. Hôm nay nếu không, nhanh chóng đem Vân Sơn giải quyết. Chỉ sợ chính mình sẽ hồn mề trước mất Trong lòng hiện đền ý niệm, mơ hồ trong ánh mắt của tiêu viêm cũng xẹt qua một tia ngoan mang. Hai tay kết ấn thủ, đột nhiên động, theo thủ ấn thay đổi. Tiêu viêm hỏa liên ba màu, trôi nổi trước mặt nhất thời mạnh mẽ bộc phát ra. ánh sáng ba màu chói mắt, giống như mặt trời lơ lửng trên không. Đi. Ngón tay búng ra, tia beam đột nhiên hét to một tiếng, tiếng quát vừa hạ, hỏa liên ba màu đang chậm rãi xoay tròn, bỗng hóa thành một sáng mơ hồ, nhanh chóng như chớp rồi rự bắn ra. Mặc dù bên trong hỏa liên ẩn chứa năng lượng cuồng bạo khổng lồ đáng sợ, nhưng mà xoay qua không gian lại im lặng dị thường, ngay cả lưa điểm năng lượng rung động cũng không có. Nhưng chính loại bỏ dáng vẻ lặng yên không một tiếng động này mới làm cho người khác xuất hiện một hàn ý. Chỗ Hỉ Đại ánh mắt vân vân không hề chớp nhìn vào khoảng ngạch mơ hồ đang lướt giữa cung trung, mặc dù hiện giờ đấu khí bị phong bế nhưng cảm giác đấu hoàng vẫn như cũ, bởi vậy đối với năng lượng khủng bố bên trong Hỏa Liên là có chút cảm ứng, trên khuôn mặt xuất hiện một chút bất an cùng kinh hoàng, bàn tay như ngọc cũng nắm chặt lại, trong lòng nàng hiểu rõ Tiêu Biềm và Vân Sơn đều muốn sử dụng sát chiêu thực sự, kế tiếp chỉ sợ thời khắc phần thắng bại của trận chiến này. Dưới vô số ánh mắt mang đầy cảm xúc khác nhau, họa liền thoáng hiện lên không trung. Cuối cùng giống như một viên lưu tinh, âm ấm, ấm đụng vào lốc xoáy khổng lồ đang điên cuồng xoáy trò này. Họa liền rất nhỏ, thể tích so với lốc xoáy khổng lồ thì kém ra, và chạm như vậy liền giống như một con chim bay đánh vào vách lúi, sẽ không làm phân lửa rung động. Nhưng mà có việc cũng không thể chỉ lấy thể tích lớn nhỏ mà bình luận. Bạo. Họa liền tiến đến công kích lốc xoáy khổng lồ kia. Chập một tiếng quát lạnh. Rồi về phía cuối chân trời đột nhiên vang vọng như tiếng sấm. Ẩm từ tiếng quát hạ xuống. Thì một đóa họa liền bà màu đột nhiên lao về phía lốc xoáy bộc phát ra. Một tiếng lỗ vang đủ để rách cả màng tay người ta. Đột nhiên vang vọng khắp trời. Tiếng lộ vàng vọng phía chân trời một cỗ năng lượng, gió bão cực kỳ khổng lồ trong nháy mắt quét qua, từ vị trí và chạm khóa hỏa lên, bốc cháy tổi quét, làn tới phạm vi trăm mét. Dưới cỗ năng lượng gió bão khổng lồ này, mọi người ngay cả dược lão cùng vu hộ pháp đang đánh nhau kịch liệt cũng sợ hãi kinh ngạc. Trong mắt hiện nền kinh hãi cùng khiếp sợ quay đầu lại, không ngờ uy lực của ba loại dị hỏa dung hợp thành vật lộ hỏa liên lại khủng bố đến tình trạng này. Tên tiểu tử này đến tuyệt cùng đã sáng tạo ra một loại đấu khí đáng sợ đến mức nào à? chương 707, giết. Lâm Tư Nhài cùng Liễu Kinh nói, xem ra bọn họ muốn siêu việt như tư viêm thì khó khăn quá lớn. Hắn đang bên trong sóng lửa kia, bất quá không biết chết hay sống. Người kia dùng đấu kỹ mà ngay cả chính hắn đều trốn không thoát. Con người tự nhiên như bạo thạch nhìn về phía không trung, cắn răng nói: "Bất quá tỷ nói là vậy." Trên mặt cũng có một chút lo lắng. Đám người Lâm Diễm ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía tam sắc quang mang kia, trong mày, trong lòng cũng bất an. Cái tên đối thủ đang đối mặt chính là một gã hàng thật giá thật, đấu tông cường giả a. Đám người Hải Bắc Đông cùng một chỗ Vân Nam Tông, chúng trưởng lão hiện ra ở quảng trường, nhìn bộ dáng chật vật của nhau, đặc biệt khi phát hiện nhân số so với trước khi chiến đấu, thiếu gần 1 phần tư, sắc mặt trở lên khó nhìn. Vân Vận vui mừng nhìn thấy, Vân Nam Tông, chúng trưởng lão xuất hiện, nhưng cũng phát hiện nhân số giảm mạnh lòng chầm xuống. Không nghĩ tới, Vân Nam Tông tổn thất quá nghiêm trọng như vậy. Hơn nữa, trên bầu trời kia, Vân Sơn sinh tử không biết, mặc dù tất cả mọi người đều rõ ràng, đấu tông cường giả rất mạnh mẽ. Mà lúc trước khi tiêu viêm phát ra tàm sắc hỏa liền, ẩn chữa năng lượng đáng sợ đến bậc lào, bọn họ cũng rõ ràng cảm giác được. Bởi vậy, mặc dù rõ ràng đối với thực lực của Vân Sơn, tuy nhiên lòng vẫn không yên. Sắc mặt các trưởng lão, vẻ mặt đồng dạng đều ngưng trọng, bất an. Gần đầu nhìn về không chung, lát sau hai mặt nhìn nhau. liếc một cái, đều đem ánh mắt nhìn về hướng vân vận phía dưới. Tuy nói mấy năm nay vân vận đã bị chuất vế trước tông chủ, Mà làng nói thế nào cũng từng đạm diện trước Tông Chủ rất lâu. Bởi vậy, danh vọng của Vân Vận tại Vân Năm Tông, mặc dù không so được với Vân Sơn, nhưng cũng có thể vững chắc nắm vị trí thứ hai. Hiện giờ Vân Sơn không biết sống chết. Các trưởng lão tự nhiên, theo bản lăng, đem Vân Vận trở thành người đứng đầu. Mà đối với ánh mắt các trưởng lão, Vân Vận không rảnh để ý tới. Làng rõ ràng hôm nay Vân Nam Tông đang đối mặt với nguy hiểm quyết định sinh tồn tử vong. Tình thịt. Trên sân rộng, tất cả mọi người đều đem ánh mắt hướng về phía không trung. Tại đó, họa vân dày đặc, đột nhiên xuất hiện bà động mãnh liệt, chợt hai đạo thân ảnh một trước một sau lướt ra, đột nhiên xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Tự nhiên là lập tức đem chú ý của ánh mắt toàn trương. Bất quá, đáng lúc mọi người nhìn, thì nguyên lai like thực sự không phải tiêu viêm cùng Vân Sơn mà là vụ hộ pháp cùng rực lão. Hai người lướt ra họa vân, thân thể đều dần dần ổn định. Giờ phút này hai người bộ dáng so với trước kia, không nghi ngờ là khác nhau rất xa, trước kia vẫn bao phủ, thân thể vụ hộ pháp là quỷ dị ác vụ, bây giờ đã tiêu tán, ngực vập phòng kịch liệt, tiếng thở dốc không ngừng vang lên, một bộ áo tràng màu đen bóc phủ toàn thân, khuôn mặt khắc ám mơ hồ lộ ra một đôi hào quang đỏ sậm, tình huống vụ hộ pháp không tốt, ở phía đối diện, nguyên bản thân thể của giật lão là hư ảo, giờ phút này cũng trở nên mời nhạt rất nhiều quần mặt nhịn qua cũng già đi rất nhiều, hiển nhiên lúc trước hai người đã trải qua một hồi ác chiến hung hiệp, mà kết quả ác chiến tựa hồ là lưỡng bại câu thương. Kiệt kịt lão sa này không nghĩ tới, không có thân thể có thể ương ngạnh như vậy, thật không hổ danh là dược tôn giả nổi tiếng đại lục. Áo choàng màu đen hơi run run, bộ pháp cười quái dị một tiếng, trong thanh âm mang theo tiếng thở dốc. Muốn linh hồn của lão phu không dễ dàng như vậy. Sực lão lạnh lùng cười Nghe vậy Đồi hào quang đỏ sậm thoáng Lồng đậm lên Thanh âm có chút chậm xuống Chậm rãi chuyển ra Thật không Người thật đáng để bổ hộ pháp ứng phó Hôm nay Xem có trả giá thế nào Ta cũng nhất định Đem linh hồn của người bắt về hồn điện Kiệt kiệt Điện chủ đối linh hồn của người Chính là cực kỳ cảm thấy hứng thú Nghe được giọng nói vụ hộ pháp Một chút âm trầm khác thường Ánh mắt sực lão không khỏi hiếp lại Trong nòng dừng lên một cỗ bất an, đối với con quái vật hồn điện này hắn biết rất ít, cuối cùng bọn hắn có thủ đoạn gì cũng không biết được. Ngay lúc rực lão chuyển ý niệm thì trên bầu trời dày đặc họa vần đột nhiên ba động, một cái lúc xoáy xuất hiện, lúc xoáy vừa hiện bắt đầu xoay tròn, và theo xoay tròn năng nghị này tăng lên. Họa vân như là thủy chiều dao động, đúng lúc tốc độ xoáy đạt tới giới hạn, đột nhiên hai đạo thân ảnh giống như là bị một loại đồ bỏ đi lốc xoáy hung hăng phun ra. Hai đạo nhân ảnh vừa xuất hiện, nhất thời liền cho ánh mắt toàn trường bắn tới, mà khi tầm mắt quét về hai người thì tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hiển nhiên hai người này chính là nhân vật chính chiến trường, Tiêu Viêm cùng Vân Sơn bị Hỏa Vân phun ra, hai đạo nhân ảnh đều trực tiếp rơi xuống mặt đất, Xem bộ dáng như vậy tựa hồ đều do loại năng lượng kinh thiên động mạnh kia lầm vào hôn mê. Một người kinh ngạc một đạo thiên ảnh phía sau, Thân hình đột nhiên rung động, đôi mắt đong chặt cũng rung động chậm rãi mở. Người lọ tỉnh lại là ai? Đột nhiên thức tỉnh, hơn nữa còn khống chế được bóng người rơi xuống, nhất thởi vô số Người chú ý, chợt từng tiếng hô vang lên, bóng người thức tỉnh kia không để ý tới tiếng kinh hô truyền đến. Thân hình đình trệ một chút, bạ vai rung lên một đôi xanh biếc hỏa rực liền sau lưng hiện ra. Tiêu viêm là tiêu viêm, hỏa rực quen thuộc tức đem bóng người thân Phật bại lộ chợt trên sơn động tưng đạo kinh hãi cho đến tiếng kinh hỉ tiếng la nhất thời vang lên sau lưng xanh biết hỏa lực xuất hiện thì viêm đột nhiên hướng về phía dưới không ngừng rơi xuống trong cơ thể còn sót không nhiều đâu khí nắm lúc này bị xuất động ra bao lấy nắm tay phùng hằng đấm tới bên sơn hắn biết rõ rằng mặc dù dung hợp ba loại dị hỏa Phật lộ hoạn điên uy lực dị thư cộng lộ Nhưng muốn một kích đánh chết vần tông đấu tông Cường giả cũng khó có thể Sở dĩ hắn phải tấn công vân Sơn là rõ đề phòng nếu không trong lúc cơ thể nh nháy mắt suy yếu một khi vân Sơn hồi phục người chết đội lại là hắn thì viêm cử động như vậy lần nữa khiến cho sânn rộng vô số người kinh hãi lên tiếng Mặ dù ai cũng có thể nhìn ra giờ phút này vân Sơn đúng là thời điểm phòng ngự thấp nhất dưới phút này một kỳ gặp đón nghiêm trọng tuyệt không chết cũng tàn phế Bộ số đạo kinh hãi tràn ngập, ánh mắt mừng như điên soi mói. Tiêu viêm nhanh chóng toáng hiện trước mặt Vân Sơn. Giờ khác này, Vân Sơn đã trợn mắt, hơn nữa có ý thức. Để nhìn thấy khuôn mặt tiêu viêm xuất hiện, nghe răng cười cùng sắt ý, thì cũng là một cỗ của sợ hãi Suốt cuộc nhện không được lan tràn ra, hắn có thể cảm giác được liệu tiêu viêm giờ phút này thực sự hạ sát thủ. Như vậy, kết quả của hắn. Đáo cầu Lâm đó ta đã lói qua, người nhất định hối hận. Để cho ta đào tẩu, món nợ này Tiêu Viêm ta nhớ kỹ 3 hôm nay liền hoàn trả hết." Khuôn mặt xuất hiện cuồng, Tiêu Viêm cười to một tiếng, đấu khí trong cơ thể điên cuồng theo kinh mạch dồn nắm tay, cuối cùng hướng trái tim Vân Sơn hung hăng đánh tới, mà đúng lúc này nắm tay sắp đánh trúng mục tiêu thì một đạo tiếng tét chói tai của lư tử đột nhiên từ phía dưới Quảng trường vang lên. Tiêu Viêm không lên Thành ngầm quen thuộc làm cho anh lắm tay tiêu viêm run lên, ánh mắt nhịn không được rời xuống, xoay người lại thì khuôn mặt trắng bạch của vẫn vận, khẩn cầu hiện ra.